Trường 440, C440, tại sao lại như vậy? Chẳng bao lâu, toàn bộ Vương quốc Anh đã rung chuyển trước chuyện máy bay bị tên lửa tấn công, và tại văn phòng Thủ tướng Vương quốc Anh, vị thủ, tướng kia giận dữ kêu lên, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tên lửa đến từ đâu? Thưa Thủ tướng, đã điều tra ra tên lửa này đến từ căn cứ thứ ba. Và chính trưởng quan Mai là người ra lệnh tiêu diệt chiếc máy bay kia Lúc này, người đàn ông đeo kính Bước nhanh tới báo cáo Mai, ông ta điên rồi sao? Bắt ông ta lại ngay lập tức Thủ tướng giận dữ nói Ông ta đã uống thuốc độc tự sát Chúng tôi cũng điều tra được người này có liên hệ với Long Quốc Ông ta rất có Thể là gián điệp của Long Quốc ẩn nấp ở nước tay Người đàn ông đeo kính nói từng việc một Xoét ngay vậy, sắc mặt của thủ tướng rất khó coi. Hơn nữa, hơn nữa cái gì, vị thủ tướng này nhìn trăm trăm người thư ký trước mặt và hét lên, hơn nữa tên Diệp Phạm kia cũng ở trên chiếc máy bay đói. Thư ký nói, đột nhiên, cơ thể thủ. Tướng run lên, suýt chút nữa đã không đứng vững, thủ tướng. Người thư ký nhanh chóng bước tới đỡ thủ tướng, những lão già của Long Quốc đó. Dám coi vương quốc anh của tôi như một quân cờ Chết tiệt Tôi sẽ tiêu diệt Long Quốc của bọn họ Vị thủ tướng này gầm lên với vẻ mặt giận dữ Cậu lập tức đi liên hệ với gia tộc Rockfeet Và nói với họ rằng chuyện này không liên quan gì Đến vương quốc Anh Tất cả đều do người của Long Quốc làm Sau đó thủ tướng hét lên với thư ký của mình Vâng Thư ký gật đầu Trong lúc nhất thời Cả thủ đô Vương quốc Anh xôn xao về việc máy bay bị tên. Lửa tấn công, phía Vương quốc Anh nhanh chóng tổ chức họp báo. Làm rõ vụ việc này không liên quan gì đến chiến bộ của Vương quốc Anh, mà là do gián điệp chiếm quyền điều khiển hệ thống tên lửa nước này và tấn công máy bay, cùng lúc đó, nội các của Long. Quốc, tên nhái danh này cuối cùng đã chết, đáng tiếc, viên sĩ quan tình báo mà chúng ta đào ảo nhiều năm đã chết, chúng ta đã phải trả cái giá rất lớn để nâng ông ta lên vị trí đó. Lại bị lãng phí vì tên này, mấy vị trưởng lão nội các đang thảo luận, chỉ cần cậu ta chết, mọi thứ. Đều đáng giá, ngày mai là cuộc tranh tài võ thuật quân đoàn, nói với những kẻ đó đừng cho quân thiên sách bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Sau ngày mai, tôi muốn quân thiên sách không còn tồn tại ở Long Quốc nữa. Đại trưởng lão nội các lạnh nhạt nói, và tại căn cứ chiến bộ của Long Quốc, cái gì, cậu chắc chứ? Long chiến thiên nghe quân đao nói, đột nhiên đứng. Dậy, đúng vậy, nhân viên tình báo của chúng ta ở Vương quốc Anh phát tới tin tức, diệp phạm sắc thực có mặt trên chiếc máy bay đó. Quân đao trầm giọng nói, trong nháy mắt, thân thể Long. Chiến thiên run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, tại sao lại như vậy? Long Chiến Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tức giận. Long Soái ở đây còn có một phần tình báo tuyệt mật. Ngài nhìn xem mồ. Oh, lúc này quân Đào lấy ra một tập văn kiện đưa cho Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên cầm lên nhìn xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồ khốn. Long Chiến Thiên trực tiếp ném văn kiện này lên trên bàn, vẻ mặt tức giận đến không thể kiềm chế được những kẻ này vì lợi ích của mình mà lại làm ra chuyện hèn hạ bỉ ổi như vậy thậm chí còn coi thường lợi ích của quốc gia đúng là đáng chết long chiến thiên tức giận mắng ngôn tình ngược hi quân đau cầm tập tài liệu lên nhìn vẻ thay đổi toát ra một cỗ sát khí lạnh lùng long xoái sao bọn họ có thể làm như vậy được sắc mặt quân đau u ám ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng lập tức thông báo cho đám người của Hắc Uyên ngày mai đến hiện trường của cuộc tranh tài võ thuật quân đoàn. Hiện tại Diệp Phàm đã xảy ra chuyện, nếu như Quân Thiên Sách lại xảy ra chuyện gì, e là tên Tiêu Thiên Sách kia sẽ lại xuất hiện ra tay GTCST tất cả mọi người đến lúc đó Long Quốc thật sự sẽ diệt vong. Long Chiến Thiên trầm giọng nói.